153 Đức tin. Đức tin chân thực không phải là biết những ngày ăn kiêng thời biểu của nhà thờ hay phải đọc đủ bảy kinh cầu nguyện nào. Đức tin chân thực là mỗi ngày sống một cuộc sống tốt đẹp, nhân ái với lắng riển của bạn, đối xử với y như bạn muốn được đối xử. Tất cả những chân nhân và hiền nhân của mọn dân tộc đừng giải điều này. Đừng sợ việc thanh tẩy khỏi ích tin của bạn, tất cả những điều không cần thiết về mặc thể lý, vật chất và dục hình. Bạn càng làm sạch cái lõi tâm linh của mình thì bạn càng hiểu rõ hơn quy luật của sự sống. Sống là một nhiệm vụ khó khăn và để hoàn tất nó, bạn không cần bất cứ cái gì ngoài việc thực hiện điều thiện. và hành động hợp với lẽ hiện. Xã hội không thể sống một số nhân á và chí tội mà không có tôn giá. Bạn có thể ép buộc nhưng không thể tâm phục con người mà không có tôn giá. Chú giả đức tin chân thực tồn sôi rất chú trọng nội dung bên trong của đức tin vốn biểu lộ trong hành động. chứ không quan tâm nhiều đến những nghi lễ hình thức bên ngoài. Một tôn giáo thường có hai phần: phần nội dung và phần hình thức. Nhưng dần dần, nó bỏ quên phần nội dung và chỉ chú ý phần hình thức. Có không biết người suốt đời đi chùa, đi nhà thờ, nhưng chỉ để cầu phước. Do vậy, đời sống tâm linh của họ không tăng trưởng được bao nhiêu.